Đức Thế Tôn hỏi tiếp: Cái gì vô thường là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Chúng ta có thấy cái gì vô thường là khổ không? Có người cho vô thường là khổ khi nào bị tai nạn, bệnh hoạn, chết chóc, còn khi khỏe mạnh, giàu sang, trúng số thì đâu có khổ. Có người nói, đời có khi khổ, Có khi sướng, đâu phải khổ hoài, nói đời là khổ thì bi quan quá. Ở đây cần nói rõ hơn về chữ khổ trong Đạo Phật. Chữ khổ được dịch từ chữ dukkha, nhưng Đúc Kha còn bao hàm nhiều nghĩa khác như bất toại nguyện, bất như ý, khổ khổ, biến chuyển, hành khổ, ngoại diệt là ngoại khổ khi nói đến chữ khổ, đức phật ám chỉ tới năm uẩn hay con người chứ không nói tới sự vật hay đồ vật. bởi vì con người là năm uẩn trong đó có cảm thọ. vì có cảm thọ nên mới biết khổ hay sướng. cảm thọ có ba loại: khổ thọ là khó chịu, lạc thọ là thoải mái, xả thọ là bình thường. Muốn nói rộng hơn thì có năm loại, tức là ba loại trên, cộng thêm ưu là buồn và hỷ là vui. Hai cảm thọ này thuộc về tâm. Tất cả cảm thọ này đều nằm trong đúc kha. Vì chúng biến chuyển và ngoại diệt, đi xa hơn một chút, hể có cảm thọ là có khổ, dù lạc thọ đi nữa cũng không chạy khỏi khổ. Khổ thọ, ví như viên thuốc độc, vừa bỏ vào miệng, liền bị đau bụng, ngay lập tức. Lạc thọ, giống như viên thuốc độc bọc đường, bỏ vào miệng, thấy ngọt, tưởng là kẹo, nhai sung sướng. Khi lớp đường tan hết, thuốc độc mới hiện ra, và rồi cũng chết. Chỉ có chết chậm hơn thôi. Khổ thọ, còn được ví như miệng con rắn, đụng vào là nó cắn liền. Lạc thọ, được ví như đuôi con rắn, đụng vào, nó chưa cắn liền, nhưng trước sau gì, nó cũng quay lại cắn. Nhiều người rất ghét chữ khổ của Đạo Phật, vì trong thâm tâm, họ rất sợ khổ, sợ chết. Họ không thích nghe ai nhắc đến chữ khổ, già, bệnh, chết, làm như những chữ đó, ghê tởm, mang điềm suối quẩy đó chẳng qua là trốn tránh, không muốn thấy sự thật mà thôi. Thi sĩ Đoàn Như Khuê có viết: Bể khổ mênh mông sóng ngập đầu, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nhìn lại cùng trong bể khổ thôi. Cảnh ta bà được ví như biển khổ, trong đó người xuôi gió thì tưởng là mình sướng, còn người ngược gió thì tưởng là mình khổ. nhưng thật ra cả hai đều lên đen trên biển khổ mà không hay biết. những người thường gặp hoạn nạn, khổ đau, bất hạnh khi nghe nói đời là bể khổ thì họ thấy thấm thía và chấp nhận ngay, không cần phải giải thích dông dài. nhưng Những người chưa nếm mùi đời, chưa bị bầm dập, trầy da, tróc vẫy. Khi nghe nói đời là bể khổ thì liền chống đối. Trong một văn giảng, Niên Sư Trí Hải có kể một câu chuyện như sau. Ở ngoài Quế, trong một buổi giảng, có vị hòa thượng nọ nói đời là bể khổ. Nghe tới đó, một anh thanh niên trẻ liền dơ tay lên phản đối. Bạch thầy! con không thấy đời là khổ, vì con mới cưới được cô vợ đẹp, cô ta rất thương yêu và lo lắng cho con. Con đi làm về là có cơm ngon, ăn xong hai vợ chồng hữu hủ hỷ đi chơi, thật là vui vẻ, hạnh phúc, không có gì là khổ. Vị hòa thượng kia không cãi lại mà chỉ nói: "Tôi cũng mong anh được mãi như thế." Một năm sau, Anh này trở lại thăm hòa thượng, than khóc. Bạch thầy, thầy nói đúng quá, đời là bể khổ. Hòa thượng hỏi tại sao, thì anh đáp, vợ con bỏ đi lấy Mỹ rồi. Chẳng cần phải chờ tới khi bị vợ bỏ mới gọi là khổ. Có anh nọ cưới được cô vợ đẹp, rất lấy làm sung sướng, hạnh diện. Nhưng cái sung sướng của anh chỉ kéo dài được vài ngày, sau đó nó chuyển sang sợ hãi, lo âu, ghen ức. Anh lo sợ, người khác dòm ngó, dụ dỗ vợ anh. Mỗi khi vợ anh đi đâu, một mình, thì ở nhà anh ta ngồi đứng không yên, trong lòng như lửa đốt. Khi vợ anh nói chuyện với ai hơi lâu một chút là anh khó chịu, ghen ngược. Ghen xui, rất là khổ sở Vì vô thường Cho nên cảm thọ nào Cũng dẫn đến khổ đau Đối với khổ thọ Như đau răng, nhức đầu Bệnh tật Thì không cần phải nói Vì mọi người công nhận dễ dàng Đây gọi là khổ khổ Nhưng Đối với lạc thọ Và xã thọ Cũng khổ như thường Khi có cảm thọ sung sướng thì ta muốn nó kéo dài nhưng vì vô thường nên nó phải chấm dứt. Cội vui nào mà chẳng tan? khi chấm dứt nó liền nhường chỗ cho khổ thọ. đây là ngoại khổ. đối với xả thọ là cảm giác bình thường không vui không khổ. người đời thấy nó nhạt nhẽo chán phèo nên phải đi tìm lạc thọ, tìm cảm giác mạnh trong thú vui cờ bạc, rượu chè, đình đám, tiệc tùng, chơi bời, hút xác, hội hè, tình dục, ăn uống, vân vân. Nhưng lạc thọ nào đến rồi cũng ra đi, làm cho con người thèm khát mãi, không bao giờ thỏa mãn. Đây gọi là hành khổ. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có lý chăng khi nói Cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta, được chăng? Thưa không, bậc Thế Tôn Này các thầy, như thế thì, tất cả những gì thuộc về sắc thân, quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, tất cả những gì là... Sắc thân cần phải được nhận định theo chánh trí huệ đúng như thật. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Tới đây, Đức Phật định nghĩa thế nào là vô ngã. Lúc mới vào đầu bài kinh, Ngài tuyên bố năm uẩn là vô ngã. Tiếp theo, Ngài nêu ra từng uẩn một, từ sắc. Cho tới thọ, tưởng, hành, thức, để các tỳ kheo thấy rõ năm uẩn là vô thường, là khổ. Sau cùng, Ngài nói tất cả những gì là năm uẩn cần phải được nhận định đúng như thật. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Đó chính là định nghĩa của vô ngã. Có lẽ danh từ tự ngã của ta sẽ làm cho vài người thắc mắc. Nếu chúng ta đổi ra chữ Hán thì sẽ dễ hiểu hơn. Cái này không phải là ngã sở, cái này không phải là ngã, cái này không phải là tự ngã. Ngã sở là của tôi, ngã là tôi, tự ngã có nghĩa là linh hồn của tôi hay cái ngã của tôi. Tiếng Anh, cái ngã là self. Cái ngã của tôi là myself. Chấp ngã là một lớp chấp thứ nhất, chấp tự ngã là lớp chấp sâu hơn. Cái ngã hiện hữu dựa trên năm uẩn, còn tự ngã là cái ngã tự có một mình không lệ thuộc vào cái gì khác. Nó là cái ta tuyệt đối. Mở ngoặc xem tiếp phần 2, loại ta, sắp tới, đóng ngoặc Khi nhận định sự vật như thế, này các thầy, người đa văn, thánh đệ tử, xa lìa và nhàm chán sắc thân, xa lìa và nhàm chán, thọ, tưởng, hành và thức, do nhàm lìa nên vị ấy không còn ham muốn do hết ham muốn, nên được giải thoát. Khi được giải thoát, trí huệ khởi lên. Đây là sự giải thoát. Và vị ấy biết rõ, tái sinh, chấm dứt, phạm hạnh đã thành. Điều cần làm, đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Khi Đức Thế Tôn nói xong, năm vị tỳ kheo đều quan hỷ, tin nhận lời Thế Tôn. Trong lúc, Đang nghe giảng tâm của năm vị được giải thoát khỏi lậu hoặc và chấp thủ. Nghe Phật dạy về vô ngã và hiểu lý vô ngã có đủ để giải thoát không? Chưa đủ. Muốn chứng quả A-La-Hán phải trải qua bốn giai đoạn văn, yểm, ly, thoát. Khi nghe tức là văn và hiểu được lý vô ngã của Phật, Thì được gọi là Đa Văn Thánh Đệ Tử Đây là giai đoạn kiến đạo Còn không nghe, không hiểu được lý vô ngã của Phật Thì gọi là Vô Văn Phạm Phu Chúng ta hôm nay được đọc bài kinh Vô Ngã Tướng này Xong có hết phiền não không? Có chứng đắc cái gì không? Nghe xong để đó thì cũng như không Nghe xong rồi, thì phải áp dụng và thực hành, tức là xa lìa nhàm chán, đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức, đó gọi là yểm Bắt đầu giai đoạn tu đạo, do yểm nghĩa là nhàm chán, nên không sai đắm, không ham muốn, đối với năm uẩn gọi là ly, tức là lìa tham, do ly tham không còn ham muốn nên được giải thoát, tới đây gọi là chứng đạo. Ngã sở vô ngã. Chúng sinh ngộ nhận lầm chấp năm uẩn là ngã, là ta nên tạo nghiệp khổ đau, nhưng không những chấp năm uẩn là ta mà lại còn chấp luôn những thứ khác bên ngoài năm uẩn như nhà cửa, xe cộ, vợ chồng, con cái, tài sản là sở hữu của ta, tức là ngã sở. Cho nên vô minh chồng chất lên vô minh, khổ chồng chất lên khổ. Trong các kinh giảng cho hàng tỳ kheo, Đức Phật nhấn mạnh về năm uẩn mà không nói về những thứ khác, bởi vì Tỳ kheo là những người đã xả bỏ tất cả sở hữu, bên mình chỉ còn lại ba y và một bình bát. Gánh nặng cuối cùng của họ là năm uẩn. Nhưng đối với hàng phàm phu như chúng ta thì ngã sở rất quan trọng. Suốt cuộc đời chỉ lo nghĩ đến ngã sở. Đối với năm uẩn, ta đã không thể ra lệnh cho nó phải theo ý ta thì nói chi đến những thứ khác. Ấy vậy mà đa số đều tưởng bở, tưởng những thứ đó là của ta và ta có quyền sai khiến, điều khiển chúng theo ý ta. Hãy lấy ví dụ về nhà cửa. Nhà cửa là thứ quan trọng nhất, rất cần thiết cho đời sống con người. Có tiền mua nhà là xem như khá giả, còn không Thì phải ở thuê, ở mướn. Cái nhà là vật tương đối vững chắc, khó sụp đổ, và còn lên giá với thời gian. Khi mua được nhà, thì ta xem mình là chủ căn nhà, có thể sửa chữa, trang trí nó theo ý muốn. Do đó, nhà là của ta, là ngã sở. Nhưng, theo Kinh Phật vừa nói, nếu cái gì thực sự là ta, là của ta thì ta có thể ra lệnh cho nó phải như thế này hay như thế kia theo ý ta. Bình thường ít ai thấy được sự vô thường của cái nhà vì nó tương đối sống lâu hơn tuổi thọ của con người. Một căn nhà có thể đứng vững một, hai, ba trăm năm nếu không gặp thiên tai quả hoạn ở xứ mỹ là nước giàu có Văn minh nhất thế giới hiện nay, khi mua được một căn nhà, người ta phải trả nợ từ 15 đến 30 năm mới xong, và lúc đó mới thực sự là chủ căn nhà. Nếu trả chưa xong mà thất nghiệp, thì nhà băng, nghĩa là ngân hàng, sẽ đến lấy nhà như thường. Nếu nhà là thực sự của ta, thì ta có thể ra lệnh cho nó phải ở với ta hoài hoài chứ ngay cả khi trả xong và thực tế làm chủ căn nhà khi gặp thiên tai ta cũng mất nhà như thường thiên tai không ngoài bốn thứ đất nước gió lửa về đất thì ở miền tây nước mỹ vùng california nổi tiếng thường bị động đất chỉ cần mặt đất xê dịch chút xíu là căn nhà của ta sụp đổ về nước Thì miền đông nước Mỹ, vùng Florida, năm nào cũng bị mưa bão, không nặng thì nhẹ, thiệt hại hàng tỷ đô la. Về gió, thì miền nam nước Mỹ, vùng Texas, Oklahoma, Arkansas, lâu lâu trời đất hướng lên, làm vài đường cuồng phong, gió lốc, thuần ế độ, cuốn bay đi hàng trăm căn nhà, sang bằng vài quận tỉnh. Về lửa thì may mắn là trời hải còn khoan dung, chưa đổ mưa lửa xuống trần gian, nhưng những tàn thuốc lá vô tình vẫn gây ra quả hoạn. Năm nào cũng có những vụ trái rừng khủng khiếp ở California thiệt hại hàng triệu đô la. Ngoài ra, nếu vô ý nấu nướng để quên lửa trên bếp thì nhà của ta cũng tan thành mây khói. Ở xứ Mỹ, sung sướng như vậy mà nhà cửa còn không phải là của ta, thì nói chi đến những xứ nghèo khổ hơn như Á Châu, Phi Châu. Thí dụ, về xe cổ, khi mua được một chiếc xe hơi, nhãn hiệu đời mới, ta rất hạnh diện với bà con, lối xóm, vì ta có chiếc xe ngon lành, xe này là của ta, ta là chủ xe, nhưng theo kinh... Nếu thực sự, xe là của ta, thì ta có thể ra lệnh cho xe phải theo ý ta chứ. Đối với xe, thì có ba điều bất chắc xảy ra, như xe hư, tai nạn và mất cấp. Dù là xe nổi tiếng cách máy đi nữa, như Mercedes, BMW, Charcois, Rolls Royce cũng vẫn hư như thường. Mở ngoặt tuy ít hư hơn xe rẻ tiền đóng ngoặc nếu ta là chủ của nó thì hãy ra lệnh cho nó đừng hư thử xem ở Âu Mỹ lái xe trên xa lộ nếu sơ ý hay bất cẩn một chút là mất mạng như chơi vì xe chạy rất nhanh khi đụng thì xe nào cũng bẹp rúm như lò xo nếu ta là chủ thì hãy nói nó đừng bẹp để ta đừng bị thương Hay chết. Nếu ta có tiền mua xe đẹp thì lại càng phải cẩn thận gấp 10 lần người đi xe cũ. Phải gắn máy báo động, alarm để khỏi bị ăn cắp. Nếu xe thực sự là của ta thì không ai có thể ăn cắp được nó. Ngày nào còn đủ nhân duyên, phước đức thì có xe, xe không hư và không bị tai nạn, mất cắp. Nhưng khi xui, tức là hết phước, thì xe sẽ bị hư, gặp tai nạn hay mất cấp. Do đó, ta không phải là chủ của xe, và xe không phải thực sự là của ta. ví dụ về vợ chồng, khi thương yêu ai thì ta muốn chiếm hữu người đó, cưới người đó về làm của mình. Sau khi làm đám cưới và đeo nhẫn cho nhau, ta tưởng người kia trở thành của ta, ban đầu tình mới, tình còn đằm đà, nên hai bên chiều lòng nhau, làm ta có cảm tưởng hay là ảo tưởng rằng ta muốn gì thì người kia đều nghe theo, nhưng với thời gian, tình phai dần vì vô thường, nên ta nói mà người kia không thèm nghe, nhiều khi còn chống lại nữa. Đến lúc này thì ta điên tiết lên, Tại sao hồi trước nghe lời ta răm rắp mà bây giờ dám cãi lại ta? Nhiều lúc còn hâm bỏ và ly dị ta nữa. Trong kinh nói, ngay cả đối với năm uẩn ta còn không thể kiểm soát, ra lệnh cho nó phải như thế này hay như thế kia, thì làm sao ta có thể ra lệnh cho người khác phải theo ý ta? Mình nói mình chưa được mà lại muốn người khác nghe lời mình, đó có phải là vô minh không? Vì không hiểu vợ hay chồng chỉ là danh nghĩa quy ước thế gian, ký giao kèo sống chung hòa hợp để xây dựng hạnh phúc, chứ không phải là của ta, nên ta rất đau khổ khi người kia trái ý hoặc bỏ ta. Ngày nào hai bên còn thương yêu, hiểu biết, thông cảm lẫn nhau thì còn hạnh phúc, nhưng ngày nào không còn thương yêu, hiểu biết, thông cảm thì người kia sẽ bỏ ta dù ta có muốn hay không. Do đó, vợ chồng không phải là ngã sở, không phải là của ta. Thí dụ về con cái. Chúng ta có thể đồng ý vợ chồng không phải là của ta, vì người kia là người dưng nước lã, nhưng Con cái là do ta sinh ra, lý nào lại không phải là của ta? Con cái đúng là do ta sinh ra, lúc còn nhỏ, nó phải tùy thuộc vào ta là bậc cha mẹ. Nên ta nói gì, làm gì, nó cũng phải nghe theo. Cho nên, ta có cảm tưởng chắc chắn nó là của ta. Nhưng khi lớn lên, nó bắt đầu nghĩ khác, làm khác. Ta muốn nó chăm học thì nó lại thích đi chơi, ta muốn nó học bác sĩ, kỹ sư thì nó lại đòi học đàn, học múa. Ta muốn nó cưới con nhà đàng hoàng, lịch sự thì nó lại thích những đứa bụi đời càng lớn thì nó càng trái ý ta và muốn biệt lập tự do. Nếu ta làm quá thì nó bỏ nhà đi luôn, nhiều khi còn từ cha từ mẹ nữa. Theo kinh Nếu con cái thực sự là của ta, thì ta có thể ra lệnh cho nó phải như thế này hay như thế kia theo ý ta chứ. Ta không bao giờ có quyền ra lệnh cho ai khác cả, nếu có chỉ là vì họ yếu thế phải lệ thuộc ta, hoặc là ta dùng vũ lực uy hiếp hâm dọa họ. Khi ta có đủ phước đức, nhân duyên, Thì con cái ra đời, để trả nợ, đền đáp công ơn của ta, qua sự hiếu thảo, vân lời. Nếu ta thiếu phước, vì đời trước, không tu nhân tích đức làm lành, Thì con cái ra đời, để đòi nợ, quan gia, trái chủ, bất hiếu, làm ta điêu đứng, khổ sở. Do đó, con cái, không phải là ngã sở, không phải là của ta. vô ngã và tánh không. Khi nói đến vô ngã, tức là ám chỉ năm uẩn vô ngã theo định nghĩa của kinh Vô Ngã Tướng. Nhưng rất tiếc, kinh này ít được biết đến trong giới Phật tử đại thừa. Bù lại, họ thường tụng Bát Nhã Tâm Kinh và rất quen thuộc với tư tưởng ngũ uẩn giai không. Vậy thì ngũ uẩn giai không hay ngủ uẩn vô ngã giai không và vô ngã có gì khác nhau? Ngủ uẩn giai không bát nhã tâm kinh mở đầu như sau: quán tự tại bồ tát hành thăm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Dịch nghĩa là quán tự tại bồ tát khi hành thâm sâu bát nhã ba la mật đa soi thấy năm uẩn đều không nên vượt thoát mọi khổ nạn, xá lợi tử sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. trong đoạn kinh trên có hai phần quan trọng, đó là hành tham bát nhã ba la mật đa và chiếu kiến ngũ uẩn giai không. từ hai phần này người ta lại rút ngắn lại thành trí bát nhã và tánh không rồi khi bàn về tánh không, người ta quên mất ngũ ẩn mà lại nói về những sự vật khác như cái bàn, cái ghế, nhà, xe, thế giới, pháp giới, vũ trụ, vân vân. Những thứ đó thật ra cũng là không. nhưng nếu quên phần chính yếu là ngũ ẩn, thì sự hiểu biết những cái không kia không giúp ích gì nhiều trong việc diệt trừ phiền não. Khổ đau, bây giờ chúng ta hãy bàn về chữ không của Kinh bát Nhã. Bình thường, khi nghe nói không thì người ta tưởng là không có, bởi vì quá quen thuộc với khái niệm có và không, tức là hữu và vô. Cái gì mắt thấy, tai nghe hay sờ mó được thì cho là có, còn cái gì không thấy, không nghe, không sờ mó được, thì cho là không có. Chữ không theo nghĩa thế gian là không có mặt, không hiện hữu, không có hình tướng, thuộc về không gian, vật chất. Chữ không của kinh Bát Nhã là thuộc về tánh, cho nên gọi là tánh không. Sunyata, tánh không không có nghĩa là không có gì hết. Cái không này không thể thấy bằng mắt, nghe bằng tai, Mà phải thấy bằng lý trí, bằng sự quán chiếu, mọi sự vật đều có hình tướng, nhưng không có tự tánh độc lập, cho nên gọi là tánh không. Tánh không không từ chối sự có, nghĩa là sự hiện hữu của sự vật. Chúng do nhân duyên hợp lại với nhau, thành hình này, tướng nọ, làm chúng ta cảm tưởng là có, nhưng chúng không có một bản tánh độc lập tự hữu hòa thượng thanh từ thường giảng chữ không là không có thật thiền sư nhất hạnh dịch chữ không là không có tự tánh không có thật nghe có vẻ bình dân và dễ hiểu hơn không có tự tánh những người bình dân chất phát khi nghe nói về không thì họ bỏ luôn chữ thật và tự tánh phía sau chỉ giữ lại chữ không có cho gọn đối với họ không là không có gì hết là nothing và thượng thanh từ thường nhắc nhở không là không có thật chứ không phải là ngoan không hay không ngờ dưới đây chúng ta hãy xem luận sư long thọ nagarjuna sơ tổ phái trung quán ấn độ madhyamika và cũng là tổ thiền thứ 14 định nghĩa về chữ không Trong Trung Quán Luận Madhyamaka Satra Phẩm 24 kệ 18 Chúng nhân duyên sinh Pháp, ngã thuyết tích thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Có nghĩa là các Pháp do duyên sinh, ta nói đó là không, cũng gọi là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo câu ta nói đó là không, chữ ta ám chỉ Đức Phật nhưng cũng có thể hiểu đó là Long Thọ, tác giả Trung Quán Luận. Nhưng dù là Long Thọ nói thì cũng như Phật nói, vì ngài viết bộ luận để hiển bày ý Phật. Theo luận sư Long Thọ, chữ không đồng nghĩa với duyên sinh, giả danh và trung đạo. Nhưng trong phái Trung Quán, không Hay tánh không đã trở thành một phương pháp biện chứng phủ định để phá ngã chất và pháp chất của dị thừa và ngoại đạo. Tánh không không phải là một định nghĩa về thực tại, mặc dù trong đó như có hàm ngụ ý nghĩa bản tánh của thực tại là không. Bản chất hiện hữu của thực tại là không, vô tự tính, nghĩa là không có yếu tính quyết định. Đó là ý nghĩa phủ định trong tiền đề không của trung quán. Tánh không này là một loại phủ định tuyệt đối, không chừa một khe hở nào cho khẳng định có thể chui ra. Bình thường khi nói không phải là cái này thì tức là cái kia, đây là phủ định cái trước để khẳng định cái sau. Nhưng tánh không cũng phủ định luôn cả cái sau thể đưa ra cái nào là bị phủ định cái đó. Chỉ có phủ định mà không khẳng định, nói cách khác, đó là một loại phủ định bỏ lửng. Bởi thế, tánh không là một phương thức, luận lý, mâu thuẫn quá nhằm đẩy ngôn ngữ đi đến tận cùng khả năng của nó. Thực tại tuyệt đối, không thể định nghĩa, mà điều cần thiết là phải nhận thấy rõ, những uẩn khúc của ngôn ngữ và vai trò của nó. đặc tính của ngôn ngữ là mô tả, thất bại của nó là không mô tả nổi tuyệt đối niết bàn. nói là cái này hay cái kia đều là sai là bị kẹt. nó dồn hành giả tới đường cùng không thể dùng ngôn ngữ hay ý thức được nữa. mai ra từ đó hành giả có thể đạt tới Tại. Vì thực tại vượt ngoài ngôn từ bất khả thuyết, nhưng nếu hành giả không hiểu điều đó mà lại loay quay trong suy luận trí thức thì tánh không rất dễ trở thành hư vô luận, cái gì cũng bác hết để rồi không đưa tới đâu, hoặc tới chủ nghĩa hư vô đoạn diệt, cùng một chữ không mà biết bao nhiêu trường phái Phật giáo đã định nghĩa khác nhau. Trong Đại trí độ luận, ngài Long Thọ nêu ra nhiều loại không như phân phá không, quán không, thập bát không, tam muội không, sở duyên không, tự tánh không. Giáo lý tánh không của Long Thọ không phải dễ hiểu, vì muốn hiểu nó, người ta cần phải hiểu luôn cả lý bát bất trung đạo. Mà lông thọ đề xướng ra, cùng với nhị đế, là tục đế và chân đế. Không và hữu, cũng như giáo lý của các trường phái khác, như hữu bộ, Savasvada, kinh lượng bộ, Sotrantika và duy thức, Yogacara. Ở đây, chúng ta hạn chế chữ không vào hai định nghĩa thông thường được nhiều người biết đến là Không có thật và không có tự tánh để bàn luận về ngủ uẩn dai không. Dù là định nghĩa nào đi nữa, không vẫn là phủ định, nhưng phủ định tới một mức nào thôi, đủ để tu tâm, sửa tánh. Thứ nhất, theo nghĩa không có thật. Ngũ uẩn giai không là năm uẩn không có thật. Khi nói không có thật, tức ngụ ý nói là có giả. Như vậy, năm uẩn vẫn có mà có giả, không có thật. Có giả nghĩa là còn có hình tướng, mặc dù đó là quyển tướng. Sắc là giả có nên bây giờ trẻ đẹp, mai mốt Giả nua chứ không ở đây phủ định sự có thật, nhưng vô tình khẳng định sự có giả, nó không phủ định được ước có của năm uẩn, bởi vì năm uẩn vẫn có mà có giả.